Thưa các bạn, Trong chuyến đi lên Paris lần này, Léa không những gặp lại Raphael, Francois, mà còn gặp lại cả Sara một người phụ nữ do Thái mà nàng hết sức yêu mến. Việc quân Đức lùng bắt những người do Thái trên đất Pháp đã đẩy Sara vào tình thế hiểm nghèo. Một kế hoạch đào thoát đã được đề ra. Nhưng ngay lúc đó, sự xuất hiện của rafael một kẻ hai mặt, đã làm dấy lên những mối lo sợ mới. Trong tình cảnh này, Léa một lần nữa chứng minh được bản lĩnh của mình khi khôn khéo đối đáp với Raphael, tránh việc tiết lộ thông tin về Sarah cho một kẻ đáng ngờ. Tuy vậy, với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, liệu Léa và Francois có thể bảo vệ người bạn do thái của mình? Rời Paris, trở về Bordeaux, cô tiểu thư nhà Denmark sẽ xoay sở như thế nào khi cha nàng ông Pierre Denmark gần như đâm mất trí và trang trại Montiac? đang đứng trên bờ vực phá sản câu chuyện về lea giữa vòng vay kẻ thù và những khó khăn bề bộn sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta ở những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh mời các bạn cùng theo dõi ngoài cổng lại vang lên tiếng chuông le vụt dậy ra mở cửa ra Ảy nàng để bước vào Sarah đâu? Sửng sốt Le đứng tựa vào tường Miễn sao Esten vừa mới tới không nói gì hết Ông Raphael tội nghiệp Tôi rất tiếc cho ông Dẫu sao cũng là bạn bè của ông Cô nói đúng Hắn đáp và đứng dậy Cô đừng tiếc cho tôi Tôi chẳng xứng đáng gì đâu Thôi xin chào cô Tôi phải tiếp tục đi tìm đây. Nếu tình cờ mà gặp Sarah, cô bảo giúp chị ấy đừng về nhà nữa. Còn cô, cô gái xinh đẹp ạ, cô vẫn về quê chứ? Vâng. Vậy thì xin chúc cô thượng lộ bình an. Thỉnh thoảng cô nhớ tôi chút ít nhé. Tạm biệt cô. Tạm biệt ông Raphael. Trầm ngâm, nàng từ từ khép cửa lại và nghe tiếng bước chân hắn xa dần trên bậc tam cấp. Hoan hô, Francois vừa nói vừa quàng vai nàng. Em ghê thật đấy. Anh thấy là anh ta không đến nỗi xấu như anh nói chứ. Có thể, nhưng anh vẫn còn ngờ lắm. Biết đâu lại chẳng là răng bẫy. Không, em tin chắc anh ta thành thực đấy. Tôi cũng vậy. Sarah bước ra khỏi phòng khách nhỏ và lên tiếng. Được, được. Dẫu sao chúng ta vẫn cứ phải thận trọng. Ngày mai sẽ có người đến gặp và đưa các cô ra ga. Đến sáu rưỡi, người đó sẽ bấm chuông và nói, xe taxi đang chờ. Đấy là người đàn ông chở taxi mà thỉnh thoảng tôi sử dụng. Ông ta sẽ lấy vé cho các cô và chờ ở ngoài ga đến lúc tàu chạy. Sarah, giờ thì tôi phải đi. Chị hãy hứa với tôi là không mạo hiểm nhé. Vâng, François, tôi sẽ cố gắng, tôi xin hứa với anh. Chị vừa nói vừa hôn anh. Cảm ơn, cảm ơn anh về tất cả mọi việc. Chừng nào hai người còn cùng đi với nhau, thì chị hãy chú ý tới Léa. Anh nói nhỏ với chị. Tôi xin hứa. Đầu óc Léa cực kỳ hoang mang. François Tavernier và Raphelman thực sự là ai? Và ngay cả Sarah Winston nữa. Tất cả ba người đều làm cái trò gì? Và cả bản thân nàng nữa. Người ta cất dấu sách trong dạp chiếu bóng, nhặt tờ quảng cáo sách trong bảo tàng và sắp đáp tàu đi Limousin cùng với một người đàn bà Do Thái bị Gestapo truy nã để đến một hiệu sách hỏi cuốn bí mật thành Paris. Tất cả cái đó đều là điên rổ. Vì sao nàng đã không khước từ nhiệm vụ bác Adrien giao phó? Nàng đang trầm ngâm suy nghĩ, thì tiếng nói Francois làm nàng giật nảy mình. Lê à, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá đấy nhé. Không có câu giải đáp chắc chắn cho những câu hỏi của em đâu. Tất cả đều vừa đơn giản hơn nhiều, lại vừa phức tạp hơn nhiều. Chứ không phải như em tưởng tượng đâu nhé. Thôi tạm biệt em. Anh sẽ nhớ em lắm đấy. Lea cảm thấy nhức nhối trong lòng ngực. Hết sức kinh ngạc. Nàng nghĩ bụng. Hình như xa anh ấy. Mình đau khổ hay sao? Bực dọc, nàng chìa má cho anh ta. Anh ta đặt một nụ hôn nhẹ tới mức hầu như nàng không cảm thấy. Trời đã tối mịt khi người lái taxi đến gõ cửa. Bây giờ binh sĩ Đức ở những nơi có đường giới tuyến trong vùng đều biết Lea. Họ đều gọi nàng là cô gái có chiếc xe đạp màu xanh. Khi nàng từ vùng chiếm đóng trở về, với một chiếc giò chất đầy trái cây trên cái đèo hàng, dâu tây, anh đào, đào hay mơ, mà không bao giờ nàng quên biếu bọn lính gác. Thông thường, dưới đống trái cây giấu cất dấu thư tử vừa mới lấy từ hòm thư lưu ở Saint -Pierre -de Ê, ê, cô có thư tình đây. Người bưu tá già vẫn nói vui với nàng như vậy. Để bảo đảm hơn, khi nàng cuộn thư lại chuồi vào trong cọc yên hay trong tay lái. Một hôm, một tên lính đức đa nghi hơn đồng bọn bảo nàng. Mở cái sắc và túi sách ra đi. Cô mang thư từ chứ gì? Le bật cười mở ngay túi ra. Nếu mang thư từ, thì tôi giấu dưới yên xe, chứ làm gì có trong xác. Lia sợ, bước lên xe, hai chân loạn choạng, Chưa bao giờ cái dốc Motona này nàng thấy dựng đứng đến như thế. Thế nhưng, nàng vẫn thích thú những buổi đạp xe như vậy qua các cánh đồng để thoát khỏi bầu không khí ở Mông ngày càng ngột ngạt vì tình trạng gần như mất trí của Denmark. Vì sự rục rã ngày thêm khó chịu của Faya để mua bằng được khu đất. Vì những lời than vãn của Bernadette Busacto về cậu con trai. Vì sự có mặt càng ngày càng ít giữ gìn của hai quân sĩ Đức. Và nhất là vì tính khí không sao chịu nổi của Françoise. Tiền bắt đầu thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Có bao nhiêu đồng dành dụm bà Ruiz đã đưa hết cho nàng. Trước đó, Lia đến gặp Luis. Một ông bác giàu có, ông bác luật sư mà ai cũng biết thuộc phái thân Đức, khuyên nàng nên bán cơ ngơi đi cho phai Vì cha nàng không còn chăm sóc được nữa và không có con trai để thừa kế. Nhưng còn cháu và cả chị cháu và em gái cháu nữa. Một người đàn bà Cháu nói như thế một người đàn bà có thể điều khiển nổi trang trại chồng nho. Nếu muốn giữ Montiac thì cháu nên kiếm một tấm chồng đi mới có thể cáng đáng được công việc. Đối với một cô gái xinh đẹp như cháu thì không khó lắm đâu dù không có hồi môn đi nữa. Tái mặt đi vì tù nhục, Le vẫn khẩn khoản. Thưa bác, chúng cháu còn trang trại của mẹ cháu ở Martinique. Hết chiến tranh chúng cháu có thể bán đi cơ mà. Cháu ơi, tất cả cái đó rất bấp bênh đấy. Biết đâu... Những vùng đất ấy lại không bị Cộng sản chiếm đoạt hay bọn da đen cướp phá. Bác xin lỗi nha. Bác có buổi hẹn gặp. Cháu chuyển lời bác thăm hỏi bố cháu. Tuần sau, bác tổ chức một buổi dạ hội cho chị họ cháu. Laura và Françoise sẽ đến. Thế còn cháu, cháu có định dự với bố con bác hay không nào? Không. Cháu cảm ơn bác Luy. Cháu không ưa những người cháu gặp ở nhà bác đâu. Cháu bảo sao? Bác biết rõ rồi chứ. Bác tiếp cái tên chỉ huy quân bảo an Bóc Đô và... Im đi. Bác muốn tiếp ai thì tiếp chứ. Bác thấy cháu chịu ảnh hưởng của cái ông A riêng khốn khổ rồi đấy. Vừa hôm trước đây thôi, cha tu viện trưởng của ông ấy còn bảo bác. Tôi cầu chúa đưa ông Linh Mục khốn khổ của chúng tôi vào con đường ngay và mở mắt cho ông ấy thấy quyền lợi đích thực của nước Pháp là ở chỗ nào. Bác thì bác cho rằng A riêng phản bội đất nước và giáo hội. Đối với gia tộc thì thật là nhục nhã có một người liên kết với bọn khủng bố đấy. Nhờ ơn Chúa, không một ai ở đây nghĩ rằng bác có thể đồng tình với những tư tưởng tai hại ấy. Và lại, bác cũng đã nói với bạn bè là nếu tên phản bội ấy đến đây thì bác không ngần ngại tố giác hắn. Đối với bác, người anh trai ấy đã chết thật rồi. Đột khốn nạn. Đích đen Denmark bước về phía Lia vẻ đe dọa. Mày có biết mày nói với ai không? Đối với tôi, ông cũng chết rồi. Tôi nhổ vào xác chết của ông. Nói là làm ngay. Lia nhổ vào mặt ông bác. Với số tiền của bà Ruiz, nàng có thể cầm cự cho tới mùa nho. Đến tháng 7, Laura trở về nhà vẻ giận dỗi. Từ sau cuộc cãi vã giữa Lea và ông Barclitch, cô bé không còn được ông ta đón về ngôi nhà đẹp đẽ nữa. Suốt ngày, cô đóng kín cửa buồn ngồi một mình trong đó hoặc đi lăng gông, đến nhà cô bạn học cùng một ký túc xá, con một nua suot ngay co đong kin cua buong công chứng viên. Lea cố gần gũi cô em gái mà nàng quý mến, nhưng cô bé khước từ mọi sự tiếp xúc. Với thái độ khiêu khích, Lora đi dạo chơi trên các cánh đồng nho với Frederick hanker Cười như nắc nẻ và cư xử bênh ta như một cô gái lẳng lơ. Cũng trong tháng 7 năm 42 ấy, Camille đưa đứa con nhỏ đến Mông Tía. Bọn Gestapo trục xuất mẹ con chị khỏi Roger Blanchard. Laurent bị tố giác là tay sai của London, trại ấp và tài sản bị tịch biên. Tên Trung úy Đức Quốc xã đã hỏi cung chị rất lâu ở Bordeaux. Hắn muốn biết chồng chị đang ở đâu. Hết sức bình tĩnh, chị nói là chị nhận được tin tức của các cơ quan nhà nước. Doge không bị đánh lừa, nhưng cho là cứ để cho chị đi. Vì hắn nghĩ sớm muộn, Laurent de Aquila cũng tìm cách gửi thư hoặc về gặp chị. Hàng bưu ở bố điện Saint -Pierre -de Léa nhận được thư của Sarah Münstein. Trong thư, chị kể lại một cách hài hước cuộc sống của mình ở Limoges. Chị miêu tả với một vẻ hoạt kê đến não lòng về mặt của dân cư Emochie khi gặp chị đi dạo trên đường trong các thành phố nhỏ, với hình ngôi sao màu vàng thêu trên áo để tỏ lòng đoàn kết với những người Do Thái trong vùng bị chiếm. Giá tôi có trần chuồng đi dạo thì họ cũng không tỏ vẻ khó chịu hơn. Phần đông ngoảnh đầu đi, duy chỉ có một ông già cụt tay bộ dê mép màu muối tiêu rậm rì Như số lớn nông dân ở đây, ngực đeo huân chương là bỏ chiếc mũ phớt đen rộng vành ra và nói với tôi giọng không vui. Già sẽ kiêu hãnh hơn nhiều nếu được đeo một ngôi sao như của cô thay cho tất cả những thứ vô tích sự mà già đã kiếm được ở vec don này. Trong một bức thư khác, chị ta chế giễu những biện pháp đối xử tàn tệ với người do thái. Sau khi cấm không cho chúng tôi có máy thu thanh, điện thoại, nay thì người ta lại cấm không cho chúng tôi đến tiệm cà phê, quán ăn, nhà hát, dạp chiếu bóng, buồng gọi điện thoại, bể bơi, bãi tắm, bảo tàng, thư viện, triển lãm, chợ búa, và hội trợ, khu thể thao, cắm trại, trường đua công viên. Tôi nghĩ họ cấm cả việc làm tình với một người không phải là dân do thái. Thực tế bọn Đức quốc xã chỉ mơ ước một điều là cấm không cho chúng tôi hít thở, như thế sợ không khí chúng tôi thở ra sẽ làm cho giống người Đức thuần chủng bị do thái hóa. Trong thư, chị thường nhắc tới François Tavernier, tới tình bạn của họ trước chiến tranh, tới lòng tin hoàn toàn của chị đối với anh ta. Chị tán thành việc Lea muốn giữ Mông tiếc lại và khuyên nàng nên thận trọng trong khi nói nắng với Fayard. Ngày 27 tháng 7, Lea nhận được lá thư cuối cùng của Sara. Nàng dừng chân dưới một gốc cây và xé phong bì ra. Khi em đọc thư này thì chị đã trở về lại Paris. Những sự kiện trong mấy ngày qua không cho phép chị giấu mình khi nhiều người trong chủng tộc chị bị đưa tới lò sát sinh. Có thể em không hiểu được tình hình vì bộ máy kiểm duyệt hoạt động có hiệu quả. Sau đây là những sự việc mà chị được biết qua lời kể của một người bạn Do Thái và chị vợ anh, nhân viên ở vụ Do Thái. Trong đêm thứ tư dạng ngày thứ năm, khoảng từ 3 rưỡi đến 4 giờ, cảnh sát Pháp đập cửa hàng ngàn gia đình Do Thái người nước ngoài, đủ mọi nguồn gốc và bắt họ đi. Một vài gia đình trốn thoát được nhờ sự đồng lõa của những nhân viên cảnh sát thông cảm hoặc ăn tiền. Tiếc rằng số này còn quá ít. Những người khác, phụ nữ, trẻ em, người già, đàn ông, thậm chí cả người ốm yếu đều bị bắt đi với chút ít hành lý nhỏ nhoi được phép mang theo. Những người yếu nhất thì bằng xe buýt, những người khác thì phải đi bộ. Khi họ đi qua dân Paris quay đầu đi, họ bị nhốt ở trường đua xe đạp mùa đông. 7.000, trong đó có 4.51 trẻ em, 6.000 người khác bị dẫn đến trại Drancy Cảnh sát Pháp đã bắt mười ba ngàn người chỉ vì họ là người Do Thái. Hình như các nhà chức trách Đức thất vọng. Họ những mong ngóng bắt được ba mươi hai ngàn. Để thoát khỏi cuộc lùng bắt ấy, nhiều con người khốn khổ đã phải tự tử. Nhớ lại những vụ sát hại người Do Thái, lúc họ còn nhỏ ở Nga hay ở Ba Lan, nhiều phụ nữ đã bế cả con mà nhảy qua cửa sổ. Người ta không chuẩn bị gì hết để đón đám người kia trong bảy ngày liền. Họ phải chen chúc dưới mái tôn và mái kính, dưới trời nắng trang trang. Không có một ô cửa sổ, trong cái mùi hôi hám ngày càng khó chịu. Hố xí vốn không đủ, rất nhanh chóng trở nên vô dụng. Những con người khốn khổ bì bõm trong một thứ bùn dơ giấy, nước dãi chảy dọc các bậc tam cấp. Sợ hãi và tủi nhục. Nhiều người bệnh đã chết vì không được chăm sóc. Chỉ có hai thầy thuốc được phép vào trường đua xe đạp mùa đông, nhưng mặc dù có mấy nữ y tá của hội chứa thập đỏ, họ vẫn không sao đối phó nổi những vụ sảy thai, kiết lỵ bệnh tinh hồng nhiệt. Chỉ có 12 người là thoát chết. Ngày Chủ nhật 19 tháng 7, một ngàn người, phần lớn là đàn ông, bị nhốt trong những toa tàu chở xúc vật để đưa sang Đức chị biết số phận đang chờ đón họ nhưng kinh khủng quá không ai muốn tin chị kể cả những bạn bè người do thái của chị khi chị nói với họ thế mà một vài người bạn cũng đã từng đọc như chị cuốn cuộc chiến tranh của tôi của hitler họ cứ ngỡ như là những chuyện khoa học viễn tưởng vả lại họ vốn hết lòng tin tưởng ở nước pháp vì sao người pháp lại là những kẻ đồng lõa với cái đời đời sẽ là một trong những nỗi sỉ nhục của nhân loại. Vì sao? Qua các cuộc du lịch, qua các thứ tiếng chị nói, qua trí thức văn hóa bốn phương chị thu lượm được, không tin tưởng mà cũng không hành động trước tất cả những sự kiện ấy. Trước kia, chị cảm thấy mình là một nữ công dân tự do của thế giới. Bây giờ, chị là một người đàn bà do thái Và chỉ là một người đàn bà do thái mà thôi. Vì vậy, chị đi gặp chủng tộc mình, biết rằng mình sẽ đi tới cái chết. Chị chấp nhận nó. Nếu có thể chiến đấu để cứu thoát một vài người trong số những người do thái ấy khỏi sự diệt vong, thì chị sẽ chiến đấu. Lúc đó, có thể chị sẽ cầu viện đến em. Chị biết là em sẽ không làm chị thất vọng. Em thân mến! Em phải hết sức giữ gìn. Em còn trẻ lắm. Thỉnh thoảng em hãy nghĩ tới chị. Ý nghĩ của em sẽ động viên chị thêm can đảm. Chị yêu em và hôn em. Sarah Ở trang cuối cùng có lời viết thêm rằng Chị gửi kèm theo đây cho em một bài viết bẩn thiểu đăng trên tờ báo chống do Thái Opilori ngày 23 tháng 7 năm 1942 để không bao giờ em quên những gì Mà những Robert T. Céline, Stobriand, Philippe, đã dám viết. Em cũng chớ quên François Tavernier, bạn của chị. Chị biết anh ấy yêu em, và chị nghĩ không nhầm khi nói rằng em cũng yêu anh ấy, tuy em còn chưa biết. Em sinh ra là để cho anh ấy, cũng như anh ấy sinh ra là để cho em. Bài báo chị bạn gửi tới bỗng rơi xuống đất. Đó chỉ là một đoạn trong bài báo ký tên Jacques waro từng được phát đi. 14 tháng 7 năm 1942, một tin tuyệt diệu được loan truyền trên đường phố Paris. Đài truyền thanh và truyền hình quốc gia cho biết, tên Do Thái cuối cùng vừa chết. Thế là chấm dứt cái chủng tộc nhơ nhớp ấy mà đứa đại diện cuối cùng sống từ khi ra đời ở vườn Bách Thú Cũ trong rừng Vanh Sen trong một túp lều ổ chuột dành riêng cho hắn, và là nơi con cái chúng ta đã được nhìn thấy nó phùng vẫy như thể tự do, không phải cho vui mắt, mà là để rèn luyện tinh thần cho chúng. Hắn đã chết. Xét cho cùng, như thế là hơn. Riêng bản thân tôi luôn luôn lo sợ nó bỏ trốn, và ai mà biết được hết những tai họa khi một tên do thái tự do có thể gây ra. Hắn sống một mình, cứ cho là thế đi, Từ khi vợ hắn chết, may sao mụ này vô sinh, nhưng với con vật dơ bẩn ấy biết thế nào được. Tôi phải đến vườn bách thú để biết chắc tin đưa có xác thực không. Một buổi sáng mùa hè tuyệt diệu, nóng vừa phải, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ. Đồng nho và ruộng lúa tạo thành một bức tranh màu xanh với những hình vẽ. Trên cánh đồng cỏ chấm phá những nét sáng của đàn gia súc. Xa kia, gác chuông nhà thờ và mái nhà trong làng xóm tạo nên một phong cảnh hài hòa nhấp nhô, những thung lũng chảy xa. Lea thức dậy, chưa vội đọc lá thư của bác Adrien. Nàng đạp xe mang thư từ đến Musac, Vecdele và Lloy. Trở về Mông tiếc nàng bước vào phòng trẻ em đọc thư. Một lần nữa ông bác khen ngợi nàng đã làm tròn nhiệm vụ ở Paris và ở Limoges. Ông bảo nàng tối nào cũng đón nghe đài Luân Đôn, sẽ có lời nhắn nàng tìm gặp ông ở Toulouse. Ở nhà bưu điện chính, nàng sẽ nhận được thư chỉ chỗ gặp, và hai ngày sau khi nhận được mật hiệu trên đài, hoa violet nở trên đồi giá chữ thập, thì nàng sẽ khởi hành. Lea vừa đốt xong thư thì kami bước vào. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy chị. Có thư từ gì gửi cho tôi không? Không. Chỉ có thư của bác Adrien thôi. Nàng vừa nói vừa chỉ lá thư đã cháy hết. Và thư của Sarah Münstein báo tin chị ấy đã rời Emochie. Để đi đâu? Đi Paris. Đi Paris. Chị ấy điên thật rồi. Đây cô đọc đi. Cô sẽ hiểu chị ấy hơn mà thôi. Ngày mùng 2 tháng 8, Lea nghe mật hiệu trên máy thu thanh. Trong những ngày nàng đi vắng, Camille sẽ đảm nhiệm việc thư tín. Ở bưu điện Toulouse, nàng nhận được mấy chữ ngắn gọn bảo nàng 5 giờ chiều đến nhà thờ lớn xanh xếc nanh sau khi dừng chân ở nhà thờ Đức Bà ở Tours. Trời nắng ngột ngạt, Lea vừa đói vừa khát. Nàng chỉ uống có một chai nước chanh ấm ở quầy giải khát nhà ga. Rất ít người trên đường phố Baia và Remusa và cả trên quảng trường Capitol. Lea thấy ngôi nhà thờ trên đường Toro như là một ốc đảo trong một bãi sa mạc với những viên gạch nóng bỏng. Đôi mắt nàng mãi mới quen được cảnh tranh tối tranh sáng trong nhà thờ. Nàng bước tới gần bàn thờ bên cạnh một ngọn đèn con đỏ quạch. Trong ốc nàng lẫn lộn những lời cầu nguyện, Đức Chúa ở chốn thiên đường, Đức bà Maria khoan dung, đứng cứu thế toàn năng, sống lại từ những người sống và những người đã chết. Đức giêsu cầu xin giải thoát chúng con khỏi tai nạn. Nàng đặt chiếc vali vốn là của mẹ nàng và quỳ xuống, trong lòng vẫn thiết tha tin Chúa và mong được Chúa che chở. Nhưng nàng chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu lắng. Mới bốn giờ, một bà già lê chân bước vào nhà thờ. Bà dừng lại trước mặt Lê A, nhìn chầm chầm nàng một lúc lâu, rồi bỏ đi, miệng lầm bầm. Không được ăn mặc như thế trong nhà thờ đâu. Nắng hè gay gắt, khiến nàng không nghĩ tới chiếc áo ngắn màu xanh để hở cổ. Nàng lục vali lấy ra một chiếc phu la cuốn lên đầu và che bớt đôi vai, như thế nàng ít bị chú ý hơn. 4 rưỡi, Lea ra khỏi nhà thờ, đi về phía đại giáo đường xanh xét nhanh. Trời nắng gay gắt, không có một hơi gió. Tiếng gót giày vang lên trên hè phố chật hẹp gấp ghềnh. Bỗng từ một cánh cửa khách sạn vụt mở ra, một người đàn ông bước ra kéo nàng và ẩy xuống dưới vòm cửa. Nhưng Một bàn tay bịt ngay miệng nàng lại. Im đi, cô đang gặp nạn đấy. Trên đường Tô Rơ có tiếng chân người chạy, rồi tiếng người nói rất gần. Bọn khốn kiếp, chúng không thoát khỏi nữa đâu. Đừng vội khoe thành công đến thế, bọn do thái chết tiệt ấy láo lỉnh lắm đấy. Đồng ý, nhưng ông chủ còn láo lỉnh hơn chúng kia. Có đúng là có những lão tu sĩ giúp chúng không đấy. Người ta bảo tớ thế, nhưng tớ thì biết chắc rằng chúng chỉ là tên cộng sản cải trang thành cha cố thôi. Thế nhưng, lão tu sĩ dòng Dominic bị bắt hôm qua là một cha cố đích thực cơ mà. Vẫn đứng sát người đàn ông giữ chặt mình, Lea bắt đầu run rẩy. Để còn xem đã, nếu quả đó là một tên cộng sản thì dù có là cha cố, hắn cũng phải đi đời mà thôi đã giúp bọn do thái thì đừng có mà tu hành nữa một hồi còi dài vang lên trên đường phố thôi đi và hai gã đàn ông tiếp tục chạy rồi có tiếng kêu tiếng chửi tiếng súng và im lặng hai mắt nhắm tịt lại Lea đứng dựa vào cánh cửa đi chúng ta sẽ qua hầm rượu tôi van ông đấy ông nói cho tôi biết có phải bác tôi bị chúng bắt không Tôi không rõ. Hôm qua, Lê Quy Săng và bọn tay sai răng bẫy bắt người Do Thái cùng những người dẫn đường. Tôi biết là có một linh mục cùng đi với họ. Ông ấy như thế nào? Tôi không rõ. Thôi ta đi. Khu phố này sắp bị bao vây rồi đấy. Một câu hỏi nữa. Làm sao ông biết là tôi qua đây? Tôi được lệnh bảo vệ cô từ nhà thờ Đức Bà ở Torre. Cho tới lúc đi qua đại giáo đường, tôi nhận ra Lê Quy Sang và hai tên tay sai. Tôi nghĩ có thể chúng có mặt ở đấy là vì cô. Cô hiểu rồi chứ? Bây giờ cô đi thôi nhá. Vâng, cô đưa vali cho tôi nào. Người đàn ông vừa nói vừa cặp vào nách khẩu súng ngắn. Hai người bước vào tòa biệt thự qua một ô cửa nhỏ, bước xuống mấy bậc tăm cấp và đến trước một ô cửa khác. Người đàn ông lấy chìa khóa mở cửa. Trong một thời gian mà Lê A cảm thấy vô tận, họ đi qua những cái hành lang ngoắt ngoéo sụt lở. Những cầu thang ọp ẹp lên lên xuống xuống, chui dưới những cái vòm lộng lẫy có ánh sáng điện. Hồn hện, Lê A dừng bước. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở dưới lầu Capiton. Trong vùng Toulouse cổ dài rác có nhiều tầng hầm đấy. Một số mang tiếng xấu vì trong thời tôn giáo pháp đỉnh, người ta dùng chúng làm phòng tra tấn. Nhưng trải qua các thế kỷ sau, nhiều cái hầm được dùng làm nơi trú ẩn. Từ đầu chiến tranh cùng với vài ba đồng chí, chúng tôi đã củng cố sửa sang, dọn dẹp lại và mở cửa thông ra với nhau. Hai người im lặng đi một lúc nữa, rồi theo một lối hẹp mà khi đi qua phải cúi đầu xuống. Họ bước vào một căn phòng thanh thang xây gạch màu hồng với những cây vòm nhọn tuyệt đẹp và những bó đuốc sáng rực cắm trong nền cát. Sững sờ, Lea đứng bất động, ngẩng đầu lên nhìn cái vòm theo kiểu kiến trúc gô tích và từ từ quay tròn. Không thấy một ô cửa nào khác ngoài ô cửa họ mới đi qua, ánh sáng lung linh càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn lộng lẫy của căn phòng.